các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Đối với em trai hắn, hắn thề và quyết tâm sẽ truy tìm cho ra hung thủ và bắt hắn phải trả giá vì tội ác của mình. Hắn cố nén lại đau thương và sự mất mát. Cái chết của em trai hắn sẽ là động lực để hắn tiếp tục điều tra. Hắn xuống tới nhà bếp, nơi đã phát hiện ra cái xác chết của em trai hắn. Từ khi nhà có tăng lễ, mẹ hắn không thể lo chuyện bếp núc được, cho nên dì ruột của hắn đã qua giúp đỡ những chuyện nội trợ và lặt vặt trong nhà. Dì hắn đang lo bữa trưa của gia đình, nhìn người đàn bà đã ngoài năm mươi, cũng đã có gia đình riêng, nhưng gác công chuyện nhà và tận tâm giúp đỡ người thân lúc khó khăn. Hắn nhìn theo và thầm cảm ơn người đàn bà căn phòng bếp với những tia nắng bên ngoài trước cửa sổ tràn vào, tạo nên một không gian quang đãng. Trước bàn ăn tròn với những chiếc ghế xung quanh, cách đó chừng 2m, nơi bếp người dì của hắn đang lúi húi với những chiếc xoong trên bếp. Dịch về bên trái căn phòng, nơi hướng tới nhà vệ sinh. Hắn nhìn chăm chú vào nơi mà em trai hắn đã bước từ. Hắn cố hình dung ra mọi diễn biến đêm hôm đó. Nhưng rõ ràng theo hiện trường lúc đó thì chẳng có gì sáo trộn trong căn phòng, chỉ có xác nạn nhân nằm đó với những biểu hiện trên khuôn mặt khác thường, nó quái dị như cái chết của Lãnh, không có bất kỳ một dấu vết nào khác, giống như xuất quỷ nhập thần. Hắn chợt nhớ, hôm đó khi hắn vào trong căn phòng này, rõ ràng cũng tồn tại cái mùi xác chết thối rữa mà hắn đã ngửi thấy vào hôm cái chết của Lãnh. Hắn không thể nào lý giải nổi khi cầm trên tay những tài liệu và kết luận về cái chết của em trai hắn, vì nó gần giống với hồ sơ về cái chết của lãnh. Trong đầu hắn bắt đầu tổng hợp những dữ liệu từ hai cái chết bí ẩn này. Sau cái chết của lãnh thì tám ngày sau Hùng cũng đã chết. Về vị trí địa lý thì nơi lãnh chết tại tư gia và cách nơi Hùng chết cũng tại tư gia là bốn chục cây số. Hai cái chết hầu như giống nhau về cách thức. Chúng rõ mặt chết. Trước khi chết, hai nạn nhân đều uống bia. Khi chết thì hầu như không mặc gì, biểu hiện trên khuôn mặt cái mùi xác thối, không có dấu vết bị tấn công. Tất cả đều giống nhau. Không nghi ngờ gì nữa, hung thủ của hai vụ án mạng là cùng một người, là một vụ án mạng giết người hàng loạt chăng? hung thủ sẽ dừng lại hay còn tiếp tục. Nếu hung thủ còn tiếp tục thì nạn nhân tiếp theo sẽ là ai? Hắn phải nhanh chóng điều tra và ngăn chặn tội ác tiếp diễn. Nhưng trước tiên hai vụ án này có mối liên hệ gì với nhau? Hắn linh cảm rằng giữa hai vụ án mạng này chắc chắn có một sự liên hệ nào đó. Về cái chết của Lãnh, một nam sinh vừa tốt nghiệp phổ thông và hùng em trai hắn cũng vậy. Hắn chợt nhớ lại những giả thuyết trước đây. Có thể lắm chứ, hai nạn nhân có quen biết với nhau và đã cùng đụng độ với tên sát nhân. Có thể là khoảng thời gian cùng nhau vào Sài Gòn để thi đại học. Như vậy manh mối về ba từ nhật ký ma có thể là mấu chốt của cả hai vụ án giết người. Có thể tóm tắt giả thuyết ban đầu như thế này. Hùng và Lãnh có thể đã quen biết với nhau, cũng có thể trước hoặc sau khi đi thi đại học và tại một thời điểm nào đó đã đụng độ với tên sát nhân. Tên này đã ra tay sát hại Lãnh trước vì tìm ra Lãnh trước, sau đó hung thủ tiếp tục truy tìm Hùng và ra tay sát hại vào 8 ngày sau. Động cơ của hung thủ cũng có thể chỉ nhằm bịt đầu mối. Nhưng manh mối hắn có duy nhất hiện thời Chỉ là một tờ giấy nát với ba chữ nhật ký ma, mán tìm thấy tại phòng riêng của Lãnh. Câu hỏi đặt ra là nhật ký ma có phải là biệt danh của hung thủ hay không? Hắn nghĩ cần phải kiểm tra tất cả các bút tích của em trai, xem thử có tồn tại ba chữ này không. Nghĩ vậy, hắn nhanh chóng đi vào phòng riêng của em trai mình. Nắng chiều còn gay gắt lắm. Cứ nhìn cái nắng chói chang này thì biết nhiệt độ ngoài trời cũng trên 36, 37 độ. Cái nắng nóng vào độ cuối hè, đáng ra vào góc năm trước độ Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net